Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 1, câu 26 đến câu 38. Khi ấy, thiên Chúa sai sứ thần gặp điên đến một thành miền Ga-li-lê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria.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 Vì tôi không biết đến việc vợ chồng Sứ thần đáp Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà Và quyền năng đứng tối cao sẽ rập bóng trên bà Vì thế Đứng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con thiên chúa kẻ bà Elizabeth Người họ hàng với bà Tuy già rồi Mà cũng đang kêu mang một người con trai Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi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 chín tháng trước khi mừng lễ giáng sinh giáo hội mừng lễ truyền tin lễ truyền tin là lễ trọng lễ con thiên chúa xuống thế giới này làm người mầu nhiệm nhập thể là mầu nhiệm lớn đã bắt đầu từ giây phút này đây nhưng sự trọng thể và lớn lao ấy lại diễn ra đất đỗi bình thường và bé nhỏ galilee là vùng đất của dân hoạn nazareth chỉ là một tỉnh nhỏ ít danh tiếng đây là nơi sinh sống của chị maria một thiếu nữ đã đính hôn với ông Giuse. sứ thần gabriel được thiên chúa sai đến với người trinh nữ do thái ấy vào lúc chị đang sống đời sống thường nhật của các cô gái khác chị sống bên cha mẹ chờ ngày về nhà chồng chị có biết đời mình sắp bước vào một khúc quanh mới không thiên chúa cần chị maria cho công trình cứu độ thế giới của ngài lễ truyền tin là lễ thiên chúa hỏi ý một thụ tạo một thiếu nữ nhỏ bé ngài tôn trọng tự do mà ngài đã ban cho chị ngài cần sự ưng thuận của chị qua trung gian sứ thần gabriel thiên chúa muốn chị làm mẹ của con ngài người con ấy là vua thuộc dòng dõi david là Đấng Messiah, là Con Thiên Chúa. Chị Maria đã hết sức bối rối trước lời chào của sứ thần. Lời chào ấy khiến chị phải suy nghĩ và sợ hãi. Và khi được báo tin mình sẽ thụ thai, chị đã hỏi lại: việc ấy sẽ xảy ra như thế nào? Vì cho đến nay chị vẫn còn là trinh nữ, chưa về chung sống với Giuse. Trước khi nói tiếng sinh vâng Chị Maria đã suy nghĩ và cầu nguyện nhiều Chị biết mình được Thiên Chúa mời gọi bước vào cuộc phương lưu Cuộc hôn nhân với Giuse, Người mà chị yêu mến Hẳn sẽ không như cũ Điều gì sẽ xảy ra nếu chị mang thai bây giờ xe sẽ nghĩ sao Ai sẽ tin chuyện chị đang thụ thai bởi Chúa Thánh Thần Maria đã nói tiếng xin vâng, không phải vì thấy rõ con đường Chúa muốn. Xin vâng là mềm mại, buông mình để Chúa dẫn đi giữa đêm đen. Yên tâm không phải vì mình làm chủ được tương lai, nhưng vì tin nó nằm trong tay Chúa. Xin vâng là để cho những dự tính và ước mơ của mình bị tan vỡ. Chị Maria đã dám chấp nhận mọi hậu quả khi nói tiếng xin vâng. Vâng, tôi đây là nữ tỷ của Chúa. Tiếng xin vâng của chị Maria đã cho công Thiên Chúa có chỗ trong thế giới. Nhờ những tiếng xin vâng của tôi, Đức giê -xu đi vào được thế giới hôm nay. Tôi có kiên nhẫn cứu mang Ngài trong đời tôi, Để cho Ngài lớn lên cứng cáp. Chứ khi sinh ra Ngài Trong môi trường tôi đang sống không